Lần đầu tiên mở mắt ra chính là sinh mệnh bắt đầu. Lần nhắm mắt cuối cùng chính là sinh mệnh chấm dứt. Đây chính là lực lượng của thời gian. Ngươi chỉ có thể thích ứng bên trong nó. Trải qua cùng với chấm dứt. Không thể nào nhảy qua khỏi phạm trù của nó. Thanh âm dòng nước chảy ảo ảo vội vã từ chỗ sâu bên trong tinh không truyền đến. Phó thư bảo mạnh mẽ từ trên mặt đất đứng dậy Đưa mắt nhìn lại bên trên thiên không Một dòng sông kéo dài cả ngàn dặm gào thét phóng tới Ở phía trước của nó Chính là một con sóng cao lớn đến vài trăm dặm. Cắt ngang cũng là mấy trăm dặm. Phô thiên cách địa Khí thế vô cùng bàng bạc Rốt cuộc cũng đến rồi Hai chân của phó thư bảo giấm mạnh lên mặt đất thân thể phúc một tiếng bay thẳng về phía thiên hà. Tốc độ của hắn giống như một đảo lưu quang trong khoảnh khắc liền bay ra khỏi tầng khí quyển của hỏa tinh. Một khỏa vệ tinh nhân tạo đang bay chung quanh bầu khí quyển của hỏa tinh cũng không kịp quay trụt được một màn kinh tâm đồng sách này. Đác liền bị hắn tát một cách hóa thành cả ngàn mảnh vụn.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 Không chút sợ sệt chắn ngang con đường đi của nó. Ao ao ao. Đứng ở trên địa phương mà thiên hài nhất định sẽ đi qua. Cơn sóng lớn cắt ngang mấy trăm dặm cao mấy trăm thước ở thẳng trên đầu mà xuống. Phó thư bảo cũng không có chút chống cự nào cả. Tản đi hết thảy những khí tức sinh mệnh trên người mình. Đồng thời cũng che chắn hết thảy những linh khí. Linh năng, đem hắn biến thành một tồn tại vô hình, âm, một thanh âm chấn động, nước sông lạnh léo nhất thời đem Phó Thư Bảo thôn phể hết. Trong nháy mắt, thân thể Phó Thư Bảo không biết bị cuốn đến địa phương bao xa nữa. Trước mắt của hắn toàn bộ đều là nước.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 Cuối cùng biến thành một đoàn hồng quang ngơ hồ, giống như một đám huyết vụ vậy. Sau đó hồng quang tán đi, một lão nhân hình thái năng lượng tinh khiết đã xuất hiện bên trong hồng quang. Dâu bạc đầu bạc, mũi cao thẳng, hai mắt hữu thần, đang ở tư thế ngồi xếp bằng tính tỏa. Toàn thân có cảm giác thoát tục tiên phong đảo cốt nói không nên lời. Nhìn thấy hắn xuất hiện Phó thư bảo nhất thời khiếp sợ Vốn dĩ vẫn còn bảo trì đầu ấp suy nghĩ sắc bén Lúc này cũng liền trở nên trì đồn hẳn Đại não của hắn nhất thời biến thành chồng giống Không thể tưởng tượng cũng không thể tự hỏi Đúng lúc này Một đảo thanh âm trợt Từ trong miệng vị lão nhân thốt ra Tựa như châu ngọc Thanh thúy dễ nghe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 Phó Thư Bảo Kỳ thật chính là đã suy nghĩ cẩn thận rất lâu rồi. Với năng lực của hắn, căn bản là không thể nào chống cử nổi thiên hà, tồn tại càng siêu việt hơn khởi nguyên chi thủ. Giá trị tồn tại của thiên hà chính là sửa chữa lại sai lầm, tình hóa hết thảy những thứ cần tình hóa.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 Không cần tồn tại nữa. Cái này. Thần sắc của vị lão nhân rốt cuộc cũng thay đổi. Không còn bình tĩnh nữa. Nội tâm của hắn hiển nhiên là đang bị phó thư bảo rộ rỗ. Lâm vào trong một hồi ngấm nghĩ. Ngươi là tồn tại chuyên để sửa chữa sai lầm. Tình hóa những vật nên tình hóa. Nếu như bản thân ngươi cũng là sai lầm. Như vậy còn tỉnh hóa cái lông chim gì nữa à? Cách đạo lý này nhìn qua như đơn giản. Nhưng Phó Thư Bảo lại biết. Đây chính là chân lý duy nhất có thể thuyết phục thiên hà. 0406-2014-1856 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz chương 653 thiên hà tỉnh hóa bình.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 Thanh âm của vị lão nhân phá vỡ sự trầm mặt. Phó Thư Bảo đã sớm chuẩn bị sẵn câu trả lời. Ta cần lấy một lượng thiên hà thủy tương đương với thể trọng của ta. Cần thời gian ấm nơ. Còn có cần lực lượng thời gian nữa. A yêu cầu của ngươi rất nhiều. a Lão nhân nhàn nhạt nói. Phó Thư Bảo nói.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 Không xong, ta không có mang theo công cụ đựng nước A. Phó thư bảo lộ ra vẻ khó xử. Thời điểm nói ra những lời này trong lòng hắn chợt hồi tưởng lại lúc bên trong thư phòng khi cùng đan thư thần thú đối thoại. Ba ba, thiên hà có hà linh. Trong tay tên ấy có một món bảo vật tên là thiên hà tỉnh hóa bình.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 Nhưng mà thời điểm này, thiên hà đột nhiên nhất lên một ngọn sóng ngập trời. Lập tức đổ ụt vào người hắn. 0406 2014 1856 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 654 dự triệu. Sáng sớm, những luồng gió mát thổi qua hoa viên của thành bảo Hắc thạch. Mang theo hương hoa thơm ngát Hương vị ướt ác Còn có hương vị bùn đất nhạt nhạt nữa Bên trong hoa viên có một tỏa lơ U Vinh quy quy To Mơ Gơ Đỉnh Ba nàng nữ nhân đang ngồi ở trong đó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 Đây chính là cách bấy do độc mơ nhi cố ý bày ra mà thôi Đan thư thần thú nói Lão công muốn đi đến một địa phương nào đó trên thiên không a Chi ni nhã lên tiếng trả lời Hồ ly tinh chết tiệt Thật sự là gian xảo ra Muốn cùng nàng ta so tâm trí Ta căn bản là không bằng được Trong lòng độc mơ nhi thầm nói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 Một người may mắn núp trong hố phân tránh thoát một kiếp đã miêu tả lại. Hắn tận mắt nhìn thấy một mảnh hắc vô đánh út lại. Sau đó vô số thi thể từ trong lòng đất phóng vọt ra. Bọn chúng truy đuổi người sống, không chết không ngừng. Thậm chí toàn bộ gia súc bên trong bộ lạc cũng không ngoại lệ đều dếp chết sạch sẽ. Những người bị bọn chúng tập kích qua.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 Ta đi tập hợp chiến đổi hộ tục của ta. Hồ Nguyệt Thiền nói. Ta cũng đi tập hợp đại đổi công tượng của ta. Trong bọn họ, sớm người gặp nhiều biết rộng rất nhiều hẳn là sẽ có sự trợ giúp. Lưu chuẩn cũng liền đưa ra quyết định. Có không có. Bốn chi bách nhân đổi rất nhanh liền tập kết xong trên quảng trường của thành bảo Hắc Thạch. Có bách nhân đội độc lang tục của độc mơ nhi Thì về đội hồng giáp của chi ni nhã Có bách nhân đội hồ tục của hồ nguyệt thiền Cùng với đại đội công tượng của lưu chuẩn Thời điểm bốn chi chiến đội dưới sự thống lính của độc mơ nhi chuẩn bị xuất phát Đan thư thần thú đột nhiên bay tới Độc mù mụ mang ta đi với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 Như vậy liền có ý nghĩa là đám dư nhiệt thời đại hắc ám đã dẫn theo đám luyện mô cương thi từ thế giới kia đi vào thế giới lực lượng này rồi. Quyết chiến nơ. Quyết chiến cũng sắp tới gần rồi. Lời nói của Long Ngọc Nhị khiến cho trái tim tất cả mọi người trầm xuống. Từ trong lời nói của hai tỷ mũi thất thải nữ thần long các nàng mơ hồ đã cảm giác được một tia uy hiếp tử vong. Nó tới lại đột nhiên như vậy à. Vậy được rồi, chúng ta cùng đi xem đi. Tuy rằng độc mơ nhi không thể nào thích được hai tỷ mũi thất thải nữ thần long. Nhưng mà sự tình nghiêm trọng trước mắt lại khiến nàng không thể không đặt thành kiến trong lòng xuống.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 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 655h Vũ Lai tập 1. Bên trong sa mạc rộng lớn, vừa nhìn là đã biết hoang vắng vô cùng. Phế tích của một cây bộ lạc xuất hiện trước mắt. Phòng ấp sụp đổ. Quần áo cùng với chiến giáp. Vũ khí gãy náy.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 Không ngại tới nói nghe một chút đi. Sở dĩ độc mơ nhi có thái độ không quá hào hữu như vậy. Long Ngọc nhất biết rằng đó là bởi vì nàng đang nổi ven. Nàng ta cũng không quá để ý. Lạnh nhạt cười nói. Hai tỷ muội của chúng ta vừa rồi đã xem qua chiến trường rồi. Phát hiện ra rất nhiều thứ. Đám tử thi xâm lẫn này cũng không phải là người thế giới này. Mà là luyện mô cương thi đến từ thế giới so hắc mạc thiên luyện chế xa Chúng ta đã cùng đám luyện mô cương thi này động thủ qua biết được đặc điểm của bọn chúng. Long Ngọc nhị tiếp lời nói. Luyện mô cương thi đến từ cái thế giới kia. Cho dù các ngươi có dùng lưới dao sắc bén chặt xuống phần đầu của bọn chúng. Bọn chúng cũng sẽ tiếp tục đánh lên.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 Bằng không sẽ không có khả năng đánh bại được bọn họ đâu. Nhưng mà, Hồ Nguyệt Thiện nói, Trong này không phải là lưu lại rất nhiều những đoạn chân tay cục hay sao? Như thế nào không thấy chúng nó tiến lên tập kết người? Cũng không có bị đồng hóa. Đó là bởi vì có người khác xếp chết bọn họ trong khoảnh khắc liên kết thúc sinh mệnh của bọn họ.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 Chẳng lẽ các ngươi đã quên mất dư nhiệt của thời đại hắc ám hay sao? Ta hoài nghi chính là đám lực sĩ hắc ám hệ của thời đại hắc ám lưu lại. Dừng lại một chút, nàng mới nói. Hắc ám hàng lâm thời điểm quyết chiến sắp sửa bắt đầu rồi. 0406 2014 18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 Mục tiêu kế tiếp chính là hậu thổ thành rồi. Chúng ta hãy mau trở về chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi. Long Ngọc Nhất nói. Hắc ám hàng lâm quyết chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Chuẩn bị chiến đấu là đương nhiên rồi. Trong lúc nói chuyện, sự vu ám bên trên thiên không có chút quái gì đột nhiên trở nên dày đặc hơn.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 ni nhã ngầm đầu lên, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Âm âm âm. Thanh âm của nàng vừa dứt một đảo tia chớp trói mắt đột nhiên từ trên mây đen ráng xuống. Toàn bộ màn trời u ám nhất thời trong nháy mắt bị chiếu sáng rực. Lập tức thanh âm tiếng sấm như vạn mã bôn đằng chợt từ trên không trung nghiện áp mà qua.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 Thời điểm này bọn họ tự nhiên cũng đảm đương luôn trách nhiệm tiên phong. Trước khi địch nhân xuất hiện. Bọn họ đã sớm đem những thư chi luyện lực khí nổ gắn trên đầu vai gó xuống. Đem nổ tiến cải lên dây. Chờ đợi khi mục tiêu xuất hiện liền lập tức bắn chết. Ngay sau lưng bách nhân đổi hộ tục. Theo thứ tự là bách nhân đổi độc lang tục.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 Kết thuẫn bài trận, độc mơ nhi hét lớn, các chiến sĩ của độc lang tục rất nhanh đứng xa trước nhất của đội ngũ, cầm trong tay những cái cử thuẫn cao quá thân người tắm mạnh xuống lớp cát dưới chân mình, nhất thời hình thành nên một cách trận hình phòng ngự hình tròn.